Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Em không có muốn về Thế là em lại trốn qua cái chùa khác Chùa đó ở nhà mân Cũng cách đó không có xa Ở bên chùa này thì ít sư cô Chỉ có hai cô à Thì em ở đây đó Được hai cô giao cho cúng cơm Cho cái người mất Khi đến tối em ngủ thì cũng vậy thôi Cứ hệ tối xuống ngủ Thì có người hiện ra bóp cổ em Đâu có ngủ nghe gì được Khi bóp cổ sợ quá phải ngồi dậy Rồi sau đó ngủ liêm diêm cứ bị bóp cổ Mà ở bên này thì không có 3 giờ sáng Như trong lúc tu tập Mà sáng 4 giờ thì bắt đầu mới về, tụng cái thời kinh đầu tiên Mà hai cái sư cô cũng giao cái phần tụng kinh buổi sáng này cho em nữa Chắc hai sư cô bận gì đó mà không có tụng buổi sáng Em cũng không có hỏi Em nghĩ thôi Chắc là hai cô bận Phật sự Cho nên mệt mỏi Mà ngủ thức sớm quá chịu không nổi Cho nên mới giao công phu cho em hết Anh ơi em sợ ma lắm Vậy mà em cũng phải tụng kinh Cho nên em gồng mình mà tụng Chứ bình thường không kêu chắc em cũng không dám đâu Có điều khi tụng kinh không sao Nhưng mà khi em lại Phật Thì cũng không sao hết Có điều là Trong cái thời gian chuẩn bị đó khi ngồi xuống để tụng kinh thì ở phía bên bàn thờ hũ cốt và chỗ để hình người mất ngay phía dưới có một vàng ghế để dọc ở đó thì khi em chuẩn bị ngồi xuống tụng kinh em nghe như có ai ngồi xuống trên cái ghế đó nó kêu rắc rắc trời ơi là trời em muốn bỏ chạy luôn nhưng mà bây giờ đã lại Phật rồi đã gõ chuông rồi đã ngồi vào để chuẩn bị hồi kinh rồi làm sao em dám đứng lên Em cũng ráng gồng để mà tụng, may là trong lúc tụng không có gì xảy ra. Khi tụng xong rồi vừa khép kinh lại là cái dãy ghế đó nốt kêu răng rắc lên như có ai đó ngồi từ nãy giờ bây giờ đứng lên dậy. Ngày nào cũng vậy em có kể chuyện lại cho sư phụ nghe. Sư phụ không có nói gì hết. Hình như là hai sư phụ này đã giấu em chuyện gì đó. Rồi riêng về phần em đêm ngủ cũng có người đánh phá em không cho em ngủ nữa. Em trùng mền mà vẫn có cái cảm giác là họ đứng bên ngoài họ kéo cái mền em ra. Cho tới khi em xin được y của sư phụ để đắp lên người ngủ thì họ không dám kéo y. Nhưng họ vẫn đứng đó canh em cả đêm. Tới lúc em suy nghĩ lại nó giống như mình ngộ ra. Tại sao mình lại phải sợ họ Trong khi họ đang nhờ mình cúng cơm hằng ngày và tụng kinh cho họ mà Thế là em mới ra đứng trước bàn dông Mà nói chuyện với họ Em mới nói như thế này Con tới đây để tu Các vị đang còn nhờ con mà Tại sao các vị lại không chịu gia hộ cho con Mà đi lại phá con Con có chuyện gì Thì ai cúng cho các vị đây Có lẽ thật lòng em nói như vậy mà họ chấp nhận. Bởi vậy từ đó về sau thì em không thấy họ nữa. Mà em chỉ thấy những người nào mới chết để ở trong chùa chỉ trong vòng 49 ngày trở lại. Em thấy họ đứng bên cửa sổ nhìn vô. Có một hôm em ngủ gần tới giờ em dậy tụng kinh mẻm quên. Đâu có để đồng hồ báo thức gì đâu. Thành cái thói quen thôi. Vậy đó mà quên thì em thấy có một cô dắt theo đứa bé tầm 3 tuổi. Chắc là hai mẹ con. Cô đến cổ nói với em là: "Cô ơi, dậy tụng kinh đi. Còn ở đây để tôi canh chừng cho." Trời ơi, nghe mà điếng hồn điếng vía, giật mình thức dậy, nhưng mà cũng phải thầm cảm ơn nhờ cổ kêu, nếu không trở trễ cái giờ tụng niệm rồi. Trong lòng vừa sợ vừa lo, nhưng mà bắt buộc thôi, cũng phải dậy để mà tụng kinh. Thì sau khi tụng kinh xong rồi hôm đó có kể lại cho sư phụ nghe thì mặt sư phụ bỗng dưng hút quảng nói sư phụ đã từng thấy hai mẹ con người đó rồi họ phá hoài à không có cho tụng kinh nên từ đó sư phụ ít dám ra tụng kinh nếu như có ra tụng thì phải đi hai người mới dám các Phật tử cũng có nói là ở đây không ai ở được hết ai ở cũng bị đuổi đi hết các sư sải khác ở các chùa khác khi đến đây một hai ngày cũng đều bỏ chạy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net